Kiều hãnh và định kiến, chương 6 Thế là chẳng bao lâu, các phụ nữ tại Longborn đều đến viếng thăm nhà Netherfield Họ được thăm viếng trả lễ đúng cách Từ cách dễ mến của cô Jane Bennet chinh phục bà Hers và cô Caroline Bingley Mặc dù bà mẹ có thái độ không ai chịu nổi Và các cô em không đáng nói đến Họ đều muốn làm thân với hai cô chị Jane rất vui được quan tâm như thế Nhưng Elizabeth vẫn nhận ra vẻ kiêu kỳ của bên trong cách đối xử với mọi người và ngay cả với Jane Nên cô cảm thấy không thể ưa hai người Mặc dù lòng tốt của họ đối với Jane đều có ảnh hưởng đến tình cảm của anh Minh Lây Rõ ràng là mỗi khi hai người gặp nhau, anh đều thật sự tỏ ra mến cô Còn đối với Jane cũng có điều rõ ràng là cô đã cảm thấy thích anh Nhưng cô vui mà thấy rằng thiên hạ có thể không khám phá ra điều ấy Cô kết hợp một cách mạnh mẽ, tính khí điềm đạm và thái độ phấn khởi. Hai điều này che giấu sự suy đoán của những kẻ hay chen vào chuyện của người khác. Elizabeth nói về việc này cho cô Charlotte Lucas nghe. Charlotte trả lời, Có thể là điều hay nếu tạo ấn tượng như thế cho thiên hạ. Nhưng đôi lúc rẻ giật quá cũng bị bất lợi. Nếu một người con gái cứ che giấu mãi tình cảm của mình, cô ta có thể đánh mất cơ hội làm anh chàng chú ý thêm đến mình. Và lúc ấy không còn gì khác ngoại trừ điều tự an ủi Khi tin rằng thiên hạ cũng mù tịt như mình Hầu như trong mọi mối quan hệ Đều có quá nhiều cảm kích hay phủ phiếm Đến nỗi nếu cứ để mọi việc tự nó Thì không lấy gì làm đảm bảo Chúng ta có thể bắt đầu một cách thoải mái Có thể một tình thương mến nhẹ nhàng Cũng là tự nhiên thôi Nhưng rất ít người trong chúng ta Có thể yêu thật lòng Mà không cần bên kia ghiết lệ Trong 10 trường hợp Thì có đến 9 Mà người phụ nữ nên tỏ lộ niềm cảm mến nhiều hơn là chính tình cảm của mình. Chắc chắn rằng bình lây miến chị của em, nhưng anh ấy có thể dừng ở đấy nếu chị ấy không giúp anh ấy tiến xa thêm. Nhưng thật ra chị ấy có cách lệ anh ấy tiến xa thêm trong giới hạn mà phẩm giá chị ấy cho phép. Nếu em đã có thể cảm nhận tình ý của chị em đối với anh ấy, anh ấy sẽ là kẻ ngu ngốc nếu không nhận ra. eliza à, nên nhớ rằng với tâm tính của Jane,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 Khi chị ấy đã chắc chắn chiếm được tim anh Chị có thể nhàn nhã tùy thích trong tình yêu Elizabeth trả lời Kế hoạch của chị tốt đấy Khi không còn gì hổ nghi Ngoại trừ ức muốn hôn phối Nên nếu em nhất quyết lấy một anh chồng giàu có Hoặc bất kỳ một anh chồng nào khác Em sẽ theo cách này Nhưng đấy không phải là cảm nghĩ của Jane Chị ấy không có chủ ý đóng kịch Chị ấy vẫn không chắc tình cảm của chị ra sao Hoặc là chuyện này có hợp lý hay không Dên chỉ mới quen biết anh ấy được nửa tháng, chị nhảy với anh bốn bản nhạc tại Meriton, gặp anh ấy chỉ một lần ở nhà anh và từ lúc ấy ăn tối bốn lần với anh cùng với những người khác. Những cơ hội này không đủ cho chị hiểu nhiều về anh ấy. Em nói đúng theo cách của em. Nếu chị ấy chỉ đơn thuần ăn tối với anh ấy, chị ấy chỉ có thể biết được anh ấy ăn có ngon miệng không. Nhưng em nên nhớ rằng hai người đã gặp nhau trong bốn buổi tối. Và bốn buổi tối có thể tạo nên rất nhiều việc Vâng Bốn buổi tối này đã giúp họ thấy được Họ cũng yêu thích môn giải trí nào Nhưng về những tinh khí của hai người Em nghĩ rằng họ không tỏ lộ ra nhiều Charlotte nói Chị thật tình mong mỏi Duyên được tội nguyện Và nếu chị ấy lên xe hoa ngày mai Chị tin rằng chị ấy chắc chắn sẽ được hạnh phúc Như thế chị đã tìm hiểu tâm tình anh Trong 12 tháng Hạnh phúc trong hôn nhân Chỉ hoàn toàn là do cơ may Nếu hai bên đồng cảm với nhau trước đấy Hoặc hai bên tính khí tương đồng nhau trước đấy Thì cũng không làm họ hạnh phúc thêm được chút nào Họ luôn luôn chủ định trở thành khác hẳn Sau đấy đủ để mỗi người đều bị phiền toái vì nhau Nên đối với người mà ta sắp chia sẻ cuộc đời Thì cần biết về những khuyết điểm của họ Càng ít càng tốt Chị làm em buồn cười chị sắc lốt ạ Nhưng việc chị nói không ổn chút nào Chị hẳn là biết nó không ổn Nên bản thân chị sẽ chẳng bao giờ hành động như thế Trong khi bận rộn quan sát xem Anh Bingley chú ý đến chị mình ra sao Elizabeth không hề ngờ rằng Chính cô là đối tượng đáng lưu ý Trong con mắt anh bạn của Bingley Anh Darcy lúc đầu không mấy nhìn nhận rằng cô đẹp Anh đã nhìn cô trong buổi dạ vũ Mà không hề mến mộ Và khi hai người gặp nhau sau đấy Anh nhìn đến cô chỉ để che vai cô nhưng chẳng bao lâu sau khi anh đã thấy rõ và kể cho bạn bè anh nghe rằng anh khó tìm thấy nét đẹp nào trên gương mặt cô thì anh đã bắt đầu cảm nhận gương mặt cô toát lên vẻ thông minh khác thường qua biểu hiện đẹp đẽ từ đôi mắt huyền của cô Sau khám phá này là một điều khác cũng làm anh xấu hổ không kém Mặc dù qua con mắt nghiêm khắc của mình anh thấy thể hình cô kém cân đối anh phải thừa nhận rằng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 Anh góp lời vào cuộc trò chuyện của cô với người khác Việc này làm cô để tâm Đấy là khi nhà Lucas tổ chức một buổi họp mặt lớn Elizabeth nói với Charlotte Anh Darcy có ý gì thế Khi anh góp vào câu chuyện em đang trao đổi với đại tá Foster Đấy là câu hỏi mà chỉ anh Darcy mới có thể trả lời Nhưng nếu anh ấy làm như thế lần nữa Chắc chắn em sẽ cho anh ấy biết em nghĩ về anh ấy như thế nào Anh có một con mắt rất nhạc báng, nên nếu em không bắt đầu bằng cách sốc sược, em sẽ trở nên sợ hãi anh ấy. Ngày sau đấy, anh chàng lại đi đến, mặc dù có vẻ như không muốn góp lời. Cô Lucas thách cô bạn của mình đề cập với anh việc họ vừa trao đổi. Thế là Elizabeth bị thách thức. Cô quay qua anh chàng và nói Anh Darcy, anh có thấy tôi vừa phát biểu rất hay không? Khi tôi trêu đại tá Foster rằng Nên tổ chức một buổi dạ vũ ở Meriton Tôi ủng hộ nhiệt tình Nhưng tôi nghĩ đây là chủ đề Mà các cô luôn nhiệt tình nhất Anh nghiêm khắc với chúng tôi quá Cô Lucas nói Bây giờ đến phiên cô ấy bị trêu Eliza à Tôi sẽ dạo nhạc mở đầu Rồi cô biết phải tiếp nối như thế nào Chị thật là một người lạ lùng So với bạn bè Luôn luôn muốn em đàn hát trước mặt mọi người Nếu tính phủ phiếm của em trở thành nhạc và thơ Thì chị sẽ giúp được rất nhiều Nhưng thật ra Em không muốn ra mắt trước những người Muốn được xem màn trình diễn hay nhất Tuy nhiên Vì cô Lucas nhất quyết Cô nói tiếp nhìn qua anh Darcy si. Được rồi Nếu phải như thế thì đành vậy Có một câu trầm ngôn rất hay Mà mọi người ở đây đều biết Hãy giữ lấy hơi thở để hồi nguội cháo Nên tôi sẽ giữ hơi thở Mà hát cho hay Màn trình diễn của cô thật dễ thương, tuy không có gì tuyệt diệu Sau một, hai bản nhạc và trước khi cô có thể đáp ứng lời yêu cầu tiếp tục Tiếng dạo nhạc đã cất lên từ cô em Marie, đứa con chất phác nhất trong gia đình Chuyên cần học hỏi cho kiến thức và sự hoàn thiện Luôn luôn nóng nảy muốn biểu thị Marie không có kỳ tài hay khiếu thưởng thức Mặc dù tính phủ phiếm khiến cô chuyên cần nó cũng tạo cho cô bộ dạng thông thái dởm và cử chỉ kiêu sa, nên điều này có thể gây xúc phạm cho người hơn là cô nghĩ. Elizabeth xoay xòa và chân thật lắng nghe với mọi thích thú, tuy tài năng của cô không bằng một nửa. Vào cuối bản concerto, Mary vui sướng muốn mua thêm ca ngợi và cảm kích bằng những giai điệu tơ cách lan và ái nhĩ lan, theo lời yêu cầu của các cô em. Các cô này đang khiêu vũ ở cuối căn phòng.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 Và tôi chắc chắn rằng anh tinh thông môn khoa học nhân văn, anh Darcy ạ Tôi nghĩ rằng ngài đã thấy tôi khiêu vũ ở Meriton Vâng, đúng vậy, tôi vui thích vô cùng với quang cảnh mình mục kích Anh có thường khiêu vũ ở điện S-Dem không? Chưa bao giờ, thưa ngài Anh có nghĩ rằng nên có lời tán dương đúng cách cho nơi ấy chứ? Đấy là lời tán dương mà tôi chưa bao giờ ban cho bất kỳ nơi nào nếu tôi có thể thoái thác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 Nên ông gọi lại cô Eliza thân yêu Tại sao cô không kêu vũ Anh Darcy cho phép tôi giới thiệu Cô nương này với anh Như là một bạn nhảy đáng mơ ước Tôi chắc rằng anh không thể khước từ Khi trước mặt anh có một vẻ đẹp tuyệt vời như thế này Rồi nắm lấy tay cô đáng lẽ ông đã dẫn cô đến Darcy Cái anh chàng rất đỗi ngạc nhiên Nhưng không hẳn muốn từ chối Thì cô lập tức thối lui Và nói với một ít buối rối Thật ra, thưa ngài Tôi không có ý định khiêu vũ chút nào Xin ngài đừng nghĩ rằng tôi đến đây để tìm bạn nhảy Với mọi khuôn phép đúng mực Anh Darcy yêu cầu được nhận vinh dự từ bàn tay cô Nhưng bị khước từ. Elizabeth đã cả quyết Ngay cả ngài William cũng không thể lay chuyển cô Dù ông cố gắng thuyết phục Thật ra, cô khiêu vũ quá đẹp Nên thật là vô tình nếu cô không cho tôi diễm phúc được xem cô trình diễn Mặc dù vị này không thích tham dự cuộc vui Tôi chắc anh sẽ không từ chối Chỉu ý chúng ta trong nửa giờ Elizabeth mỉm cười Anh Darcy chỉ lịch sự thế thôi Đúng là vậy Nhưng cô Elizabeth thân yêu Xét qua hoàn cảnh suy khiến Sẽ không lạ gì khi anh sẵn lòng chiều theo ta Vì ai có thể từ chối một người như cô Elizabeth ném một cái tình Tinh quái rồi quay đi Với anh chàng này Sự chống đối đã không gây phương hại đến cô Anh đang nghĩ về cô với một ít hài lòng Khi cô bình lây đi đến Tôi có thể đoán ra chủ đề anh đang mơ mộng Tôi không tin như vậy Anh đang nghĩ rằng không thể chịu được Khi trải qua nhiều buổi tối như thế này Trong một xã hội như thế này Thật ra tôi đồng ý với anh Tôi chưa từng thấy khó chịu như tối nay Sự vô vị Lại còn thêm tiếng ồn Cái hư vô và thêm vào đấy Là thái độ kẻ cả của những người này Tôi muốn làm gì đấy để được nghe anh lên án họ mạnh mẽ Xin cô tin rằng ức đoán của cô hoàn toàn sai đầu óc tôi đang cảm thấy dễ chịu Tôi đang suy tư với cả niềm vui Mà một đôi mắt đẹp Trên gương mặt của một phụ nữ đẹp Có thể ban phát cho tôi Cô Bình Lây lập tức nhìn thẳng vào mặt anh Tỏ ý muốn anh nói cho biết Người phụ nữ nào Đã khơi dậy trong anh những suy tưởng ấy Anh darcy si gần dạ đáp Cô Elizabeth Bennet. Cô Elizabeth Bennet, tôi rất ngạc nhiên. Anh đã cảm mến cô ấy bao lâu rồi? Xin cho biết lúc nào tôi có thể chúc mừng anh. Đấy chính là câu tôi chờ cô hỏi. Chí tưởng tượng của phụ nữ thật là nhanh, chỉ trong phút chốc, chỉ trong phút chốc nhảy từ cảm mến đến tình yêu, rồi từ tình yêu đến hôn nhân. Tôi đã biết cô có ý chúc mừng tôi. Không mà, Nếu anh nghiêm túc về chuyện này, tôi sẽ xem như sự việc đã được an định tuyệt đối. Thật ra, anh sẽ có một bà nhạc mẫu duyên dáng. Dĩ nhiên, bà sẽ luôn luôn đến sống tại Pemberley với anh. Anh hoàn toàn lãnh đạm nghe cô nói, trong khi cô lấy làm thích thú ăn nói theo cách này. Và khi vẻ điềm tĩnh của anh cho cô thấy rằng cô không bị ngăn chặn, cô càng thêm tinh quái. sound say only for